Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. buổi tối các bạn mong ước những cái Cái giây phút lãng mạn ngồi bên nhau Uống ly rửa vang bên cái bếp lửa bập bùng gì gì đó đó Ờ các bạn cứ thử ngồi bên nhau xem Đang ngồi bên nhau đến cái giai đoạn Mà bắt đầu mà bắt đầu là cẩu lương ấy Tự nhiên Rồi nó khóc rẽ lên Ui tui mẹ thương mẹ thương Tắt hận Tắt nắng Đúng chưa ạ? Tắt nắng Vợ chồng nhìn nhau thở dài sườn sườn Thôi thì ngủ vậy Đúng chưa ạ? Lớn lên tí nữa Rồi lại lo cho con học hành Các thứ này nọ Nó không còn cái điều kiện Để mà lãng mạn nữa Ok Chúng ta tiếp tục nhìn sang một cái góc góc Một cái khía cạnh khác của gia đình với những bạn có gia đình có kinh tế tốt thu nhập tốt thì gần như là các bạn không cần phải lo đúng không nhưng với những bạn cái điều kiện kinh tế nó eo hẹp đủ các thứ phải lo nếu như mà lúc mà còn là thanh niên các bạn chả phải lo cái quái gì mà. tháng lương mười triệu ok tao làm mười triệu tao ăn hết mười triệu tao có một thân một mình mà Không ăn tao nhịn đói <cười> Ờ không ăn bữa nay tao nhịn đói Tao leo lên rừng tao ngủ Đúng không? Thế nhưng khi đã có gia đình rồi Các bạn là người đàn ông là người Lúc đó là các bạn là, là, là người chồng Các bạn là những người chồng Hoặc là, là những người vợ Các bạn phải có trách nhiệm với đối phương Không phải chỉ là người chồng phải lo cho người vợ đâu Mà người vợ cũng thế Tức là khi người ta đã lập gia đình thì người ta phải có trách nhiệm với nhau Đó và trách nhiệm với gia đình với những đứa con các bạn đó mà mười triệu đó thì nó không còn đủ nữa nếu như trước đây các bạn uh... tất nhiên tôi nói đây là mười triệu có thể là những bạn ở những vùng núi vùng cao như chỗ tôi mười triệu là đùng đỉnh lắm rồi tôi ở chỗ tôi là miền núi mà các bạn mười triệu nhưng ví dụ là như thế tôi nói sơ sơ là như thế nha các bạn các bạn tự hiểu nhá cái mười triệu của cái thời độc thân nó không còn đủ với cái thời bây giờ nữa Má, tiền sữa tiền bỉm tiền Thuốc thang, tiền ăn, tiền ma chay cưới, hỏi tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền chợ Đủ các thứ tiền nó dồn lên Cái 10 triệu đó nó không còn đủ nữa Lúc nào trong đầu cũng phải quanh quẩn cái việc là làm gì Kiếm đâu để ra tiền Vợ cũng vậy, chồng cũng vậy Trong lòng nó tự sinh bực bội Nó tự sinh ra cái bực bội À ha Rồi sao? Rồi thì bực bội đó là chút lên ai? Đó Chút lên đối phương Chút lên vợ Chút lên chồng Con nó còn nhỏ thế chẳng nhận chút lên nó Nó biết cái gì đâu Nó còn đang nằm trong nôi mà nó biết cái gì đâu mà chút lên nó Nó lớn lên một tí cũng chẳng chút được lên nó Nó có tội gì đâu Tại vì ông bà sướng bà đẻ ra tôi mà Tôi làm gì đâu mà ông bà, ông bà chút lên tôi Đúng không? Đành phải chút lên đối phương, chút lên vợ, chút lên chồng <cười> đi làm về nhìn thằng chồng không chồng chán đéo chịu được đi về người thì bẩn thỉu nhếch nhác mồ hôi làm thì lương trả thế tiền thì trả thế đâu cả đi thì tối ngày về nhà say xỉn vợ nghĩ vậy chồng thì sao mẹ nó chưa đi ra ngoài nhìn các em thì xinh đẹp về nhà nhìn con mộ này chồng chán đéo chịu được đầu tóc thì bù xù Áo lót thì không có mặc vào hai cái quả khổ qua Nó chảy thở lề ra kia Xảy được cái nước nồi đẹp không gì cả Nhà cửa thì bê bê bê cả ra Chút lên đối phương đó các bạn Đó à, Đúng không Rồi đến lúc nó hổ quạt Nó va chạm Nó bè bét cái, cái lãng mạn của thời thanh xuân Nó không còn nữa Và chắc chắn là nó cũng, cũng không có để quay lại nữa đâu các bạn, nó không có đâu. Các bạn bảo với nhau rằng là là, là có rất nhiều người nói với tôi rằng là ơi cứ cố lên ít nữa con nó lớn. Thì lúc đấy chơi không đâu. Ở đây có rất là nhiều anh chị, cô chú đã lớn tuổi đã qua đến đến cái giai đoạn mà ít nữa con nó lớn lên. Ở đây có chị Hoa Trịnh, đúng không ạ? Chị Hoa Trịnh vừa mới vừa mới comment đúng không ạ? Đây rồi em thấy rồi, em thấy chị Hoa Trịnh rồi. Mình ghim mình ghim cái comment của chị Hoa Trịnh lên chị cũng là người đã đã trải qua cái giai đoạn đó và chị cũng đang ở cái giai đoạn mà con nó lớn lên rồi đó. Nhưng mà em tin chắc rằng kể cả là khi mà các con nó lớn lên thì cũng chẳng bao giờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net